Tuấn Anh xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 36 của bộ truyện Kiến hiệp giai kỳ của tựa đề Anh hùng Lĩnh Nam của tác giả Yên Tử Cử Sĩ Trần Đại Sí. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy một chút thời gian cùng mình bấm like video để ủng hộ Tuấn Anh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh Anh MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện anh hùng lĩnh nam tập 36 lúc bây giờ bên dưới hồ đề cùng các võ sĩ hán mở cổng vào phía đông thành quân hán có voi yểm trợ tiến vào thành trong thành thì quân thục quyết tâm chiến đấu nhưng bị voi tấn công mạnh quá hàng ngũ rối loạn Rồi các cửa thành khác cũng mở toang ra, quân hắn ào ào tiến vào. xuống lẽ, thích chí cười hà hà, bông một mũi tên xé gió bay đến trước mặt, nó tránh nhưng không kịp, mũi tên trúng người. Nó đau quá là lên một tiếng lớn, rồi rơi từ trên xuống như một trái cây rụng. trương dị nghe tiếng đó kêu, biết sự chẳng lành, vội bỏ trận tuyến lại, đưa thầy hứng lấy nó. Sức nó rời mạnh quá, làm nàng cũng ngã chúi về phía trước. Trần năng nhảy xuống ngựa, bông xuống đá lên cấp cứu. Nàng nhổ bụi tên ra, lấy thuốc rịt lại cho nó. Lục xuống là những đứa trẻ bộ côi được hồ đề đem về nuôi dạy từ nhỏ. Chúng đó rất càn trường. Dù bụi tên cắm sâu vào thịt, xuống lé cũng ghiến răng chịu. Nó không kêu rên gì cả, cũng không khâu khóc gì cả. Sợ này lục xuống sống với nhau như anh em. Chúng vội chạy lại hỏi Trần Năng rối rít lên. Trần Năng thấy bụi tên trúng vào mông, không cũng nguy hiểm lắm, lên an ủi Các xuống cứ yên tâm. Không sao đâu. Xuân rỗ chửi thề. Đỡ mở nó cái bọn thục này. Chúng không phải tìm thằng nào mà bắn để trả thù mới được. Nó nhìn về phía trước, thấy thần ưng từng đoàn một đang lao xuống tấn công một người. Chúng nhận ra là công tôn thiệu. Xuân rỗ nói. Anh em ơi, thằng công tôn thiệu bắn xuống lé. Thần ưng đang đánh trả thù kia kìa. Chúng ta mau tiến lên bắt thằng này cho chim ưng nó ăn thịt. Nằm xuống còn lại cùng hội, lại lên xuống lé hỏi bầu kế. Xuân đẻ cất tiếng nói, mỗi đứa chúng ta đều mang theo một con trăn, hãy dùng trăn và bắt thẳng thiệu mới được. quyền bọn Xuân đi đâu cũng mang theo một con trăn để trong túi vải đeo bên mình. Bọn trăn này được huấn luyện thành thục để làm vũ khí. Xuân rộn nói nhỏ với các Xuân, rồi cả năm đứa cùng tiến vào vườn hoa gần đó. Cuộc hỗn chiến tới sáng thì hắn chiếm được toàn thành. Trừng dị dài đánh chiêng thu quân, mở rộng bốn cửa thành, cho quân ra đóng bên ngoài. Chỉ để lưu lại một ít lữ kỵ binh Để bảo vệ tướng soái, Năng cho các tướng sĩ kiểm soát Bắt hết tản quân của giặc Cứu hỏa những nơi còn đang cháy Đến sáng mọi việc mới tạm yên Trường Nghị rất quan tâm đến Xuân Lé Mà hỏi Trần Năng Thế nào rồi? Trần Năng đáp Không sao, mỗi tên trúng mông xuyên tới xương Tôi đã lấy ra và buộc thuốc rồi Xuân Lé phải nghỉ ít nhất một tháng Không được dụng võ mà thôi Xuân Lé nói Em là con cháu phù đồng thiên vương, em không sợ chết. Nếu em chết, thì thần ưng với các xuống trả thù cho em. Trần năng bồng xuống lé giao cho hồ đề mà dặn. Không được cho xuống lé hoạt động nhiều, vì hoạt động vết thương sẽ vỡ ra đấy. Trân nhị cùng mọi người kiểm điểm nhân má. Cho kỵ binh bao vây, kín xoáy phủ công tôn thiệu. Chợ đặng vũ về sẽ quyết định thái độ đối với vợ con y. Nàng thấy văng bóng lục xuống, hỏi hồ đề. Bọn xuống đi đâu mất rồi vậy? hôm đây Tùm tỉm cười, chúng nó là trẻ con, chắc chạy đi chơi quanh đây, chỉ gọi cần lo. Cứ thấy đàn thần ưng đâu là chúng nó ở đó, tìm chúng nó đâu có khó gì. Đến gần trưa, Đặng Vũ về cùng với hàng vạn tù binh bị bắt. Đặng Vũ chắp tay hướng về đám anh hùng lĩnh nam rồi nói, Đại tư mã Đại Hán xin kính cẩn đà tạ các vị nữ hiệp lĩnh nam ra tay trợ giúp, ơn này đời đời chúng tôi không quên. Trừng dị, chi phủ công tồn thiệu rồi nói, Tôi cho kỵ binh bảo vệ phủ trưởng Sa Vương, đợi tư mã trở về kiểm điểm tài sản, bàn quyết định đối với vợ con y. Khiến loại đại tướng quân cảnh yểm các tiếng nói, việc này quan trọng lắm. Trước đây đại tư mã hứa rằng nếu ai bắt được công tôn thiệu hoặc chiếm được xoáy phủ đầu tiên thì cho trấn thủ thành bạch đế và cho cả kho tàng của thành này. Không biết đã ai vào được chưa? Trong phủ còn ai không? đặng vũ cùng trưng nhị tiến vào cổng xoáy phủ, lá cờ của công tôn thiệu biến mất. Trên cột cờ vấp với lá cờ của 72 động Tây Vũ. Bật ra mọi người quay lại nhìn hồ đề. đáng vũ hỏi, hồ cô nương, thì ra cô nương đã chiếm nơi này trước rồi ạ? Hồ đề cũng ngạc nhiên. Tôi luôn ở cạnh sư tỷ Trừng nhị, không rời nhau nửa bước. Làm sao chiếm được phủ này? còn lẽ một trong anh em của Tây vu vào đây. Không chừng là vi đại lâm, vi đại sơn, chỉ huy thần ngao. Cũng có thể em tôi là hồ hát, chỉ huy đội thần tượng. Ừ, không chừng là lục phong quận chúa cũng nên đặng vũ tiếp tục đi qua năm sau dãy dinh thự to lớn tới một dinh thự cao nhất trên cửa đại thành có chữ sơn son tiếp vàng trường sa vương soái phủ đặng vũ đẩy cửa bước vào bất ngờ mọi người cùng oa một tiếng đứng dừng lại há hốc miệng mà nhìn vì trên trướng của công tôn thiệu ngễu nghện ngồi trên đó là xuống lá nằm kế bên cạnh con nằm xuống ngồi xuống lá làm như người lớn đứng dậy chắp tay mời mọi người tiểu tướng xuống lá trấn thủ thành bạch đế Xin đại từ mã ghé gót thịt và quý phụ ăn bữa cơm mặn. Lục xuống ở cùng với hồ đề, sống với thiên nhiên, nói nàng giản dị. Từ hôm tòng trinh đến giờ, nó bắt đầu học được đối nói cách giáo của người hắn. Nhưng trong lúc vội vàng, đáng lẽ nói gót ngọc, nó lấy thấy mình đi trên đất nên nói là gót thịt. Người ta tự xưng phải nói là tệ phụ, đây nói là lộn cho quý phụ. Dùng bữa cơm đạm bạc nó nói là mặn mà. Hồ đề qua tướng, "Các xuống không được đùa, đây là quần lệnh vô phép ta chặt đầu mau đứng dậy nhường chỗ cho đại tư mã và các sư bá sư tỷ xuân lé vẫy tay các dốn đồng đứng dậy xuân lé nói quân trùng mất hí ngôn đặng đại tư mã đã từng truyền hịch ai bắt được công tôn thiệu thì thưởng cho kho tàng của y ai vào thành đầu tiên thì cho làm trấn thủ thành có đúng thế không sao bây giờ lại nuốt đời chứ đặng vũ gật đầu quả đúng như em nói ta đã hứa thì phải thi hành xuân, xuân lé rồi nói xuân lé từ mặt thành nhảy xuống đầu tiên có đúng thế không ở đây có sự tỷ trừng nhị phật nguyện đảm chứng trừng nhị gật đầu lên mặt thành đầu tiên là sư tỷ phật nguyện nhưng nhảy xuống đất đầu tiên đã xuống lé xuống lé nói ai đã chiếm soái phụ công tôn thiệu thừa xuống lé này chứ ai chứng cớ là xuống lé đã trao cờ 72 động tây vù và hạ cơ soái của công tôn thiệu xuống đầu tiên rồi lục xuống vào chiếm soái phụ nhảy vào thành đầu tiên là xuống lé chiếm soái phụ là lục xuống hạ cơ soái công tôn thiệu đã xuống lé Vậy đục xuống phải được thưởng khò tàng của công tôn thiệu và trấn thủ thành bạch đế. đã là tướng phải giữ lời hứa với người dưới. Chúng tôi là người dưới, xin đừng dối chúng tôi. Đại tư mã phải giữ lời hứa. Hơn nữa, người lớn công được lừa trẻ con. Và lại trong các tướng đánh thành bạch đế, để tôi suýt bỏ mạng Công ấy không có nhỏ. Nàng vũ nhìn trưng nghị không biết trả lời ra sao, y mới nói. kho tàng có thể cho các xuống, nhưng các xuống còn nhỏ tuổi quá, thì làm sao có thể làm tổng trấn thành này? Xuân rỗ cười ẩm lên. Được mạnh đi chết lị, được đứt đuôi con nọng nọc luôn chết nị. Có đợt nào cấm trẻ con làm chấn thủ đâu? Bảo chúng tôi đã trả con ư, sao bắt chúng tôi xuất trận chứ? Xuân lùn nói tiếp. Trong trận đánh thủy quân, chúng tôi lập công đầu, chiếm thành bạch đế cũng là chúng tôi. Nếu bảo chúng tôi không công là ăn hiếp trẻ con, chúng tôi cũng phải được hưởng chứ. Và lại, ngày xưa phụ đồng thiên vương còn nhỏ tuổi cũng cầm quân đánh giặc. Tại sao lục xuống không được trấn thủ thanh này? Bên Trung quyền trước đó có cậu bé 12 tuổi Là Cam La làm tể tướng được Thì chúng tôi cũng làm tổng trấn được chứ Đặng vũ không biết nói sao Nhìn Trưng Nhị cầu cứu Trừng Nhị nhìn hồ đề Nàng cũng lắc đầu Lầu thuyền tướng quân đoạn trí cất tiếng nói Trọng Hịch nói rằng Ai bắt được công tôn thiệu Mới được đảm trấn thủ thành bạch đế Vậy mấy xuống có bắt được y không đã Đặng vũ cũng nói Đúng đấy Các Xuân có bắt được công tôn thiệu không nào Xuân đã nhìn các bạn rồi cùng cười Đường đại tử mã hứa như thế phải không Đặng vũ gật gật đầu, Tôi hứa chắc như vậy Nếu các em bắt được công Tôn thiệu Ta cho các em nằm tổng trấn thành này Xuân lẻ vỗ tay một cái Xuân lùn xuống chỗ Mở cửa phòng bên cạnh Dẫn một người bị trói Mình đẩy thương tích Đầu bịt một tấm khăn Xuân lé mở khăn trùm đầu Thì ra chính là công Tôn thiệu Trừng nhị giật mình Các sử đệ Làm sao các sử đệ bắt được y Xuân lùn nói Khi công Tôn thiệu bắn xuân lé Chúng em chui trong bụi cây đuổi theo y về đến đây. Y vào phủ điều khiển gia đình rút lui. Rồi mới đeo kiếm định đốc thúc quần tiếp tục chiến đấu. Mỗi đứa chung em mang theo một con trăn. Chúng em đồng thời quăng ra và quấn lấy y. Y hết dãy nổi. Chúng em mới trói đạt chiếm phủ này. Xuân rộn nói tiếp. Bây giờ kho tàng của y thuộc về lục xuân. Lục xuân đồng trấn thủ thành bạch đế. <cười> xuân lem vỗ tay. Thành bạch đế này vốn là có bốn cửa. Mỗi xuống trấn một cửa trung ương thì xuống rỗ thống lĩnh, xuống lẽ này làm quân sư, bình sĩ có thêm 600 thần ưng, tuyệt hảo tuyệt hảo. Xuân cao nói tiếp, chúng ta sẽ vẽ hình lên cờ, cờ của chúng ta thì có một xuống cao nghêu, còn cờ xuống rỗ thì có hình tổ ong. Cứ thế, mỗi xuống nói một câu, làm đặng vũ không biết làm sao trả lời cho xuôi. Trước nhị tìm ra một đối giải quyết, nàng muốn trêu đặng vũ, nháy hồ đầy rồi nói. Có lẽ phải cho lục xuống trấn thủ thành bạch đế mới được, vì trong hình đã hứa như vậy nếu bảo lục xuống không đủ tài trấn thủ thì lục xuống sẽ không chịu vì chúng đã xuất trận hai lần đều thành công nếu bảo chúng còn nhỏ thì tại sao lại cho chúng lầm trận cơ chứ nàng nói với đặng vũ xin đặng đại tư mã cho biết đề cử ai làm phó tướng cho lục xuống vì chúng chưa đủ kinh nghiệm trị quân đặng vũ càng luống cuống nói với Trừng Dị, Trừng côn đương cô đương là quân sư việc này xin để cô đương quyết định cho Trừng Dị thấy để lục xuống đùa vui như vậy đã đủ nàng biết lục xuống hơn ai hết Cái gì cũng phải có lý, không được coi chúng là trẻ con thế thôi. nặng nghĩ, không cho chúng làm tổng trấn, tiêm ngàn lần chúng không chịu, chỉ bằng đem cái sở đoàn của chúng ra dọa. Lục xuống là những đứa trẻ ồn ào, sợ cô độc, vậy hãy đem cái cô độc ra dọa chúng. Đặng tư mã đồng ý cho lục xuống trấn thủ thành bạch đế, vậy tham tướng hãy lấy sổ sách ra đây, bàn giao thành cho Tây vu thiên ưng lục tướng. Tham tướng bưng ra một chồng sổ sách gần 100 cuốn rồi nói, đây là sổ ghi chép lường thảo của thành, Xin tiểu tướng quân ghi nhớ, trong đó chắp gạo, muối, cá khô, bò, trâu, lợn, gà, nuôi quân. Xuân đẻ cầm đèn coi, nó chỉ đọc được hai chữ trên bìa cuốn sổ. Nó lắc đầu nói với Xuân đèn. Đèn ơi, hỏng rồi, mày thử đọc xem nào. Xuân đèn lắc đầu. Mày học giỏi nhất, cũng chỉ biết được 18-19 chữ, mà còn chịu thua, thì tao làm sao mà đọc được đây? viên thảm tướng đưa tiếp cuốn sổ ghi quần số, tên tuổi từng binh sĩ một cuốn sổ này hơi hơn một gang tay tiếp theo là cuốn ghi kế hoạch phòng thủ lục xuống nhìn nhau ngẩn người xuống rộn nói với xuống lẽ. mày khôn nhất trong bọn mày giữ sổ sách đi bọn tao chỉ biết ục nhau thôi viên tham tướng trình bày gần 20 loại sổ sách lục xuống ngơ ngẩn nhìn nhau chưa biết nói sao trương nhị nói tiếp sau đây bọn ta vào thành đô các sư đệ ở lại thành bạch đế cho đến già lục xuống vào thành bạch đế bắt được công tôn thiệu đòi làm tổng trấn cho vui Chứ thật sự chúng đầu có thích làm quan. Bây giờ nghe Trương Dị bảo chúng đó phải ở lại đây cả đời. Sau đứa nhìn nhau sợ hãi trả mặt. Xuân Hồ là đứa nghĩ xa nhất. Nó hỏi Hồ Đề. Sau khi đánh xong thục, sư tỷ có về qua đây không? Hồ Đề lắc đầu. Bọn ta, theo ngã độ khẩu về lĩnh Nam, mười năm sau ta cho người đến thăm các sư đệ nhé. Xuân Cào là đứa nhát nhất. Nó nói. Thôi, chúng mày ở lại mà làm tổng trấn. Tào theo sư tỷ đánh thành đô rồi trở về rừng Tây vu Chứ ở đây chỉ có sáu đứa buồn bỏ mẹ đi mười năm sau sư tỷ mới đón về đĩnh nam thì chết bỏ bu xuân lùn xuống chỗ xuống hồ xuống đèn cũng nói thôi thôi thôi bọn tao cũng không hàm cái chức tổng trấn này đâu đã không biết chữ thì làm sao mà đọc sổ sách được xuân lẽ hỏi đặng vũ thưa đại tư mã luật nhà hắn có cho phép nhường chiến công cho nhau không vì nhà anh em chúng tôi có công có thể nhường cho một tướng khác chẳng hạn đặng vũ gật đầu các em muốn tặng cho ai xuân lén nhìn các bạn nó rồi nói chúng mày ạ tao nghĩ rằng chúng mình còn nhỏ quá không làm tổng trấn được đâu chỉ bằng nhường công lao cho một vị đại tướng quân nhà hán thì hay hơn Đặng vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng thế các em muốn dường chức tổng trấn lại cho ai nào các đại tướng ở đây nhiều quá ai cũng làm tổng trấn được nhưng tao thấy ông bổ lộ đại tướng quân mã vũ là người nhân từ biết thương dân vậy chúng mình nhường chồng ấy quách đi cho rồi lục xuống cùng giao lên Xuân Lê nói với đảng Vũ, Đại tư mã, chúng tôi muốn nhường chức tổng trấn thành bạch đế cho bù lộ đại tướng quân Mã Vũ, vì ông ấy hiền lành lắm. Nguyên bù lộ đại tướng quân là người dù nhã, học thức, ông có hai đứa con trai bị chết trong chiến tranh. Nếu hai con ông còn sống, tuổi cũng ngạc lục xuống. Vì vậy, từ hôm lục xuống tới Kinh Châu, ông thường sang lều bọn chúng trò chuyện. Ông dạy chúng cách hành quân bố trận, xung phong, hãm địch. Chúng học lấy thuật đó áp dụng vào việc chỉ huy thần ưng, cho đến cả lục xuống đều thích ông này chúng đề nghị nhường công trạng cho ông đặng vũ mới nói được vậy bộ lộ đại tướng quân ở lại làm tổng trấn thành bạch đế xuyên khẩu còn tài sản của công tồn thiệu vẫn để cho lục xuống nhé lục xuống đồng ý đề nghị của Đảng vũ chúng đục loại hết các phòng trong phủ trường gia vương lấy không biết bao nhiêu độ quý giá chúng đó đều là trẻ con ở rừng núi đùa nghịch với thiên nhiên không biết giá trị của vàng bạc châu báu xuống lé mới bảo hồ đề sư tỷ chúng em biếu sư tỷ đấy Hồ đề thì xuất thân từ một cô gái mượn Tây Vu, nhờ tài thao lược, mọi công tuyệt vời, và nhất là tính tình giản dị, mà từ một động chủ, nàng tiến lên làm thống lĩnh 72 động. Nàng lấy thú rừng săn bắn, hòa cỏ, dạy dỗ thú vật làm vui. Tuyển không thích những đồ nữ trang. Còn vàng bạc, nàng cũng thấy không cần thiết, nên dựng rừng trước kho tàng lớn lao. Nàng nói với Trương Dị: Xin sự tỷ cho kiểm điểm lại, em dùng voi cho trở về lĩnh Nam, những thứ này chúng ta cần đến nó sau này đấy. Trừng nghi hiểu rằng, với kho tàng, sau này sẽ dùng để phục quốc, nàng sẽ đóng thành thùng. Không biết Xuân Lan nghĩ sao, dựa lúc người lớn không chú ý, bốc lên một ít trầu ngọc vàng bạc cho vào một túi nhỏ đeo bên hông Nó nháy các bạn rồi cùng cười. Trong những anh hùng lĩnh nam tham dự trận đánh, lục xuống là trẻ con, chỉ thích nghịch ngợm, ăn vặt mà không biết đến tiền bạc. Chúng ở rừng lấy cây cỏ, thú vật làm tiêu khiển, được hồ đến nuôi nấng dạy dỗ Thần nàng là lãnh chúa, mà coi bọn chúng như em. Nên chúng thấy sùng sướng không còn ước vọng gì nữa Hồ đề dạy chúng những gì là yêu nước Là âu lạc, là văn lang Khiến máu trẻ của chúng sôi sục việc nước Tuổi chúng còn nhỏ Đừng tham dự những việc người lớn. Chúng thích trí lắm Còn tiền bạc chúng không biết để làm gì trên thủ viên hầu lại thế cường Nói nhỏ với trường dị trần năng Lệnh nàm mình đến hồi đại phúc rồi thì phải Trên từ trường dị cho đến lê chân trần năng phật nguyệt Dưới đến lục xuống Người nào thấy vàng bạc châu báu cũng chẳng thiết gì đàn bà con gái ai cũng thích vàng bạc châu báu đeo đầy người, còn các cháu đây nhàn sắc cũng diễm lệ như bất cứ ai. võ công còn hơn ta, mưu trí, trùm toàn hoàn vũ. thêm bà trông thấy kho châu báu, chả cần xem xét, chẳng cần một món gì, càng vì bọn tướng Hán, người nào cũng hào háo nhìn vàng bạc, nhất định lĩnh nam sẽ được phục hồi thôi. Trừng dĩ cũng đồng một ý tưởng như là lại thế cường. hôm sau nàng gọi em trai hồ đề là hồ hát đến dặn rằng. Chị cho em về giao chỉ trước em mang theo một số đệ tử tây vu giúp đỡ em tải mấy thùng châu báu về tây vu cất giấu cẩn thận việc này chỉ có hồ đề trần năng phật nguyệt lê trần và sư thúc đại thế cường biết mà thôi còn ngoài giả em giấu hết những thùng châu báu ta sẽ dùng đến mai sau hồ hắc vâng mệnh lên được trong khi đặng vũ cho quân sĩ nghỉ dưỡng thì lục xuống mã vũ ngày ngày cưỡi ngựa ngao du thành bạch đế các số nhận thấy dần chúng khóc lóc tiếc thương Vì thục bị hắn đánh, họ than thở rằng hồi sống dưới chế độ công tôn thiệu sung sướng hơn chế độ hắn nhiều. Một buổi chiều, Xuân đé bản với các Xuân. Tao đề nghị chúng mình vào nhà tù thăm công tôn thiệu, hỏi xem y cai trị cách nào mà dân chúng khoan khoái hơn mã vũ cải trị. Dân không vui là tội của chúng mình, vì chúng mình lập công cho Quang Vũ, làm họ khổ sở, tạo nghĩ lỗi ở tại chúng mình đấy. Lục Xuân đồng ý, chúng đã đến nhà tù thăm công tôn thiệu. Xuân Cao nói, Sư tỷ Hồ đề dạy rằng dù đối với tù nhân cũng nên lấy lòng hiệp nghĩa Tổng tôn thiệu là ông vua con bị tù khắc khổ sở lắm chúng ta mang rượu thịt vào thăm ông ấy mới phải chúng đến một bình triệu một con gà nướng rồi đến nhà tù viên quan coi tù biết chúng là những đại tướng quân làm mách lòng chúng chúng hú lên một tiếng y sẽ bị chìm ưng nhá thịt cho đến chết y mở cổng nhà tù rồi nói thiện đừng lục tướng muốn thăm nhà tù xin cứ tự nhiên ông xuống đến nhà xăm công tôn thiệu y bị giam trong căn nhà đá chân tay bị xích xuống lẽ ra bộ ta đầy địch sự công tôn đại hiệp mấy hôm nay chắc người khó chịu lắm nhỉ chúng tôi mang triệu thịt đến mời đại hiệp xơi đây công tôn thiệu thản nhiên rót rượu ra uống cầm con gà quay lên ăn ăn xong y mới hỏi sáu chú em đại danh là gì sáu chú dùng trăn bắt được ta thực là giỏi ta bị bắt chẳng đáng tiếc điều đáng tiếc là các chú còn trẻ có tài tại sao đi giúp quàng vũ triều đình nhà hắn đâu có đem lại hạnh phúc cho dân Xuân rộm mới nói, chúng tôi định đến hỏi ông điều này đấy. Mấy hôm nay chúng tôi đi dạo trời khắp nơi, dân chúng thành tiếc cho ông. Họ nói ông cai trị thì trăm họ sùng sướng, còn hắn cai trị thì họ khổ vô cùng. Ông có thể cho chúng tôi biết cách cai trị của ông như thế nào không? Công tôn thiệu nói, được chứ, tôi nói cho các chú nghe cũng chẳng sao. Chúng tôi là bảy người sư huynh sư đệ, được đời tặng cho danh hiệu là Thiên Sơn Thất Hùng. Nhân thời đoạn, vương mãng cướp ngôi nhà hắn, chúng tôi khởi binh đem tinh thần hiệp sĩ cứu dân lập ra nước thục vì bất đắc dĩ chúng tôi phải xưng tế, xưng vương chứ có ai muốn công danh đâu chúng tôi ban hành luật lệ rộng rãi vì vậy dân chúng hạnh phúc còn mã vũ cũng có lòng nhân từ nhưng luật lệ nhà hán hà khắc thì sao dân chúng sùng sướng cho được lục xuống là những đứa trẻ ngày thẳng chúng nghe công tôn thiệu nói vậy đồng thời gật đầu công nhận là đúng Xuân đèn mới nói hôm trước trường, trường sư tỷ họp với chúng mình đưa ra ý kiến chúng mình giúp hán đánh thục là giúp kẻ ác đánh người nhân. Bây giờ chuyện đã như thế này, thì làm sao đây? Tao đề nghị đêm nay chúng mình thả công tôn đại hiệp ra, để tạ tội với dân chúng Đức thục. Xuân Cào là đứa nhát. Nó nói, tao không dám đâu, lỡ sư tỷ biết thì chết đòn. Xuân le hỏi công tôn thiệu, công tôn đại hiệp, dường như đại hiệp viết thư cho trường sư tỷ nói rằng, đại hiệp là bạn thân với đại ca Đặng thi sách có phải không? Công tôn thiệu đáp, cách đây hơn 20 năm, đặng đại ca theo hầu thái Thúc là Khất đại phu. Tôi theo hầu Thái Sư Phụ là Thiền Sơn Đạo Tiên, cùng lên Định Kim Sơn bà chơi. Chúng tôi kết nghĩa huỳnh đệ, tôi lớn tuổi hơn là anh. Chúng tôi thể cùng nhau hợp tác với nhau, mưu đồ hạnh phúc cho trăm họ. Vì vậy, chúng tôi mới lập ra nước Thục. Đặng Đại Ca lập ra Lĩnh Nam. Thục và Lĩnh Nam liên kết với nhau chống Hán. Xuân Đèn nói, bây giờ muốn biết đúng hay sai, xin công tôn Đại Hiệp viết cho Đặng Đại Ca một bức thư kể hết sự tình. Tôi cho thần ưng đem về Lĩnh Nam. Nếu đàn đại ca công nhận những lời đại hiệp là đúng, chúng tôi đánh hán giúp thục. Nó lấy bút mực cho công tồn thiệu viết thư. Thư viết xong, nó bỏ vào một ống tre dưới chân của thần ưng rồi ra hiệu dặn dò. Thần ưng bay bổng lên trời mà hướng phía nam bay đi. Lục xuống trở về nghỉ ngơi. Bốn hôm sau thần ưng trở lại. Chúng bỏ ống tre dưới chân của thần ưng, còn đến bốn tờ giấy. Một tờ với đầy chữ, ba tờ vẽ rất nhiều hình. Hình thứ nhất vẽ hai ông đáo trên tuyết uống rượu. Chúng nhận ra một ông giống Khất Đại Phu. Cạnh hai ông có hai người đeo kiếm đứng hậu. Chúng nhận ra là đặng Thi Sách và Công Tôn Thiệu. Xuân hồ cất tiếng nói. Như vậy là lời nói của Công Tôn Thiệu là đúng rồi đấy. Nguyên mười năm trước đây, Khất Đại Phu lên kim sơn thăm người bạn già là Thiền Sơn Lão Tiên. Ông mang đặng thi sách theo để giải thêm kinh nghiệm cho chàng. thiên Sơn Lão Tiên cũng mang theo một đồ tôn là Công Tôn Thiệu. Giữa đỉnh núi thuyết, hai Lão Tiên đánh cờ uống rượu còn hai đồ tôn bản chuyện mưu đồ hạnh phúc cho dân. Hai người hợp ý, tâm đầu, họ kết đảm huynh đệ. Trước sự chứng kiến của hai đại tôn sư, võ học, công tôn thiệu định chiếm Đồng Xuyên, Tây Xuyên, Kinh Châu, rồi quay mặt lên phía Bắc chống với Hán. Còn đặng thi sách định lập lại lĩnh Nam, hai người thề cứu ứng tận nhau. Cách đầy mấy tháng, đặng thi sách được trưng trắc cho biết anh hùng lĩnh Nam theo nghiệm sơn sang trung quyền đánh công tôn thuật. Ông không ngờ công tôn thuật đã anh công tôn thiệu Đền không có ý kiến gì, vì anh hùng lĩnh nam cố theo tổng trinh mới đem được 30 vạn quân hán ra khỏi đất nước mình. Cuộc nổi dậy mới dễ thành công. Bây giờ được thư của công tôn thiệu, ông mới bật ngựa ra rằng công tôn thiệu đặt trưởng xa vương của thục. Thục đang tâm nguy vì đám anh hùng lĩnh nam. Ông vội dài trừng trắc tên đường thuyết phục anh hùng lĩnh nam phản hán trợ thục. Trợ thục có lợi, lĩnh nam, hán, thục chia ba thiên hạ. Thục và lĩnh nam cứu ứng lẫn nhau mới mong tồn tại. Chuyện giúp hắn để đem 30 vạn quân rời lĩnh Nam thì đã xong rồi. Một mặt ông viết bức thư cho công tôn thiệu, dặn dò phải kín đáo. Ông muốn viết thư cho Lục Xuân, nhưng chúng không biết chữ, thì làm thế nào? Sư mội Nguyễn Quý Lan đề nghị ông nên vẽ hình. Lục Xuân cũng hiểu được câu chuyện. Bức tranh tư nhì vẽ một người khổng lồ, đầu có sừng hai răng nanh dài, định bắt dần chúng ăn thịt. Phía trước có bảy người dùng kiếm đánh người khổng lồ. Trong bảy người đó có một người giống hệt công tôn thiệu. Xuân Hồ nói, đặng đại ca viết quang vũ như con quỷ ăn thịt người, còn đây để thiên sơn thất hùng đánh quỷ cứu dân. Bực thử bà vẽ sáu người con gái, cạnh sáu đứa trẻ và đàn chim đứng đó giúp con quỷ mọc rừng đánh lại năm người cầm kiếm. Xuân Hồ nói, đặng đại ca nói, trừng sư tỷ với bọn mình trợ giúp quang vũ đánh thục là giúp quỷ hại dân. Bực thứ từ vẽ bảy người cầm kiếm bị thua chạy, một người bị bắt trói, người đó là công tồn thiệu. Bước từ nằm vẽ công tôn thiệu bị trói nằm trong tù, lục xuống cầm búa chặt xích cứu y. Xuân hồ bản, đằng đại ca bảo chúng mình cứu công tôn thiệu, chúng mày có đồng ý làm không? Xuân le nói, làm thì làm chứ sợ điếu gì đặng vũ. Tao đề nghị thế này, lát nữa tao trả mượn thợ rèn làm cho cái búa với mấy cái cửa nhỏ. Chúng mình quay một con ngỗng thực lớn, rồi bỏ búa, bỏ cưa và gửi cho công tôn thiệu. nông y ăn thịt ngỗng, thấy búa thấy cưa, y sẽ dùng để cắt xích trốn đi. Sư tỷ hồ đề. Trường chị không thể nào nghi ngờ bọn ta đã thả tù. Chúng mày nghĩ sao chứ? Lục xuống đồng ý, xuống lé lên ngựa ra chợ. Chiều hôm đó xuống lé mang một con gọng quay thực lớn, nặng đến 10 cân, tức là 5 kg bây giờ, và một bình rượu vào nhà tù thăm công tôn thiệu. Nó lấy bức thư của đảng thị sách viết đưa cho công tôn thiệu. Công tôn thiệu đọc cho nó nghe. Công tôn đại ca, từ hồi Kim Sơn cách biệt đã hơn 7 năm, chúng mình không gặp nhau. Gần đây mãi lo phục hồi lĩnh Nam, Nên nhiều lúc muốn lên thiền sơn yết kiến thiền sơn lão tiên, gặp đại ca, anh em hạn huyên mà không được. Hôm nay nhận được thư, đại ca do thần ưng mang đến. Em biết Thiên sơn Tất Hùng đã làm nên sự nghiệp nghiêu thuấn ở Trung Nguyên. Em cho trưng trắc trên đường thực hiện lời hứa của anh em mình cách đây 10 năm. Lục xuống sẽ cứu đại ca, tài quà nạn khỏi. Thử bất tận ngôn, ngày tháng còn dài, anh em mình sẽ còn gặp nhau. Tiểu đệ đặng thi sách cần bút. Xuân lé nói nhỏ, trong con ngỗng quay này có cái búa và cái cưa đêm này công tôn đại hiệp cắt xích mà về thục thôi tôi đi đây sáng hôm sau có tin báo với đặng vũ rằng công tôn thiệu vượt ngục đặng vũ sầm bành trăng nhị đến tận nơi điều tra thấy bà tên cải ngục bị đánh trọng thương nằm đó càng giày xích hóa trần tài thiệu bị cắt đứt đặng vũ cười công tôn thiệu có vượt ngục cũng chẳng ngại vì tinh thần quân đội thục đã tan vỡ vậy chúng ta tiến quân cho mau trước kết chia quân đạp hai đạo một đạo Theo dòng sông trường Giang chiếm võ lăng, thuận thế chiếm bổ lăng, bích sơn để phòng giặc đánh trận thông. Còn một đảo phải đánh đến Lương Bình, Quảng An và Phong Khê. Đến Phong Khê thì thành đô ở trước mặt ta rồi. Trừng nhị bây bản. Đảo đánh vũ lăng thì tôi xin lĩnh mạnh điều khiển. Tôi tiến tới, hợp với đạo quân lĩnh nam ở Long Dương. Như vậy, đại tư mã tiến quân tới đầu cũng không sợ gì nữa. Tôi chỉ cần đem các tướng lưu Long đoàn Chí lê trần là đủ. Còn lại thì do tướng quân thống lĩnh, tới lòng giường, từng ngược nê sang tiến về thành đô, không bị ý tướng quân thế nào. Ý của đặng Vũ là tiến vào thành đô càng sớm càng tốt. Này được Trường Nhị đề nghị đánh vào phía trái, cản các đạo quân đánh vào thành đô thì còn gì mặc nữa. y chia cho Trường Nhị toàn bộ thủy quân với 10 vạn quân bộ, dự định hôm sau tiến quân. Các thành chiếm được giao cho phục bản tướng quân mã viện trấn giữ. Chiều hôm đó quân vào báo, có sứ giả của Trình viện Đại tướng quân Đào Kỳ tới. Từ hôm rời Đào Kỳ đến giờ, Đặng Vũ Trưng nhị không được tin tức gì, nay mới nhận được sứ giả. Cửa trướng mở ra, sứ giả bước vào, làm mọi người bật cười, vì sứ giả là giàu lòng nữ Trần Quốc, cùng với năm con trai của Nguyễn Tam Trinh là Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín và Giao Chi. Họ mặc giống nông dân đất thục, lưng đeo bảo kiếm trông rất oai vệ. Đặng Vũ chưa Việt Nam này đến mắt nhìn Trưng nhị. Trương Nhị giới thiệu từng người bột rồi hỏi. Có phải các em già làm dân thục đi đường sông đến đây chăng? giao trì gật đầu. Chúng em phải đi như vậy, chứ đi vòng thì phải mất mấy tháng thì lâu quá. Sau đường tuyến quân thục không trà xét gì, đến cổ lăng mới bị quần hán trà xét. Chúng em phải đưa thẻ bài mới được đến đây. giao lòng đưa cười lớn. Chị Trương Nhị, chị tiến quân chậm quá, hôm nay mới chiếm được có hai thành thôi à Bọn em chiếm được độ khẩu mễ dương, đức dương, phổ khách. Việt Tây và Mỹ Cư. Sự ba triệu ảnh phủ đình công thắng chiếm được xích khẩu, giang an, Long sường rồi. Hai đạo quân đã bắt tay được với nhau, không chừng bây giờ vào thành đô rồi cũng nên. Đảng phủ thất kinh hồn vía hỏi. Thế thì khi cô nương lên đường, đào tướng quân đã tiến tới đâu rồi? Giao lòng nữ nói. Đào đại ca ngừng tiến quân vào thành đô mà tiến phía tây chiếm cửu long nhã giang và càn định. Đào đại ca bảo để dành cho đảng tư mã vào thành đô trước đào đại ca sợ thủy quân thục mạnh, sai chúng em đến trợ chiến. sư tỷ, đi dọc đường em nghe quân thục phía đông bị đánh tan rồi phải không? Đào vũ nghe dào lòng nữ nói, y mừng run người lên mà nghĩ, đào kỳ là người tốt với ta, y đánh giặc không cần lập công, quan chức, y nhường cho ta chiếm thành đô đây. trương dị nói, em hãy thuật cho chị nghe chi tiết việc đào quân lĩnh nam đánh như thế nào mà thành công mau như vậy. dào lòng nữ chỉ một tướng quân trẻ tuổi, khi vũ hiền ngang mặt sạm đen, phòng thái ổn dụ. Đào đại ca dựa trận kết bạn với vương đại ca. Quyền vương đại ca là bình Nam Vương ở Ích Châu. Đại ca theo hàng lĩnh Nam nên mới đánh nhau màu như thế. Còn đánh như thế nào? Em để cho chị giao chi kể. Vì Đào đại ca bảo tính em hay là đùa không được kể chuyện. Đoạn này thuộc cuộc chiến quân của Đào Kỳ, cùng thời gian với cuộc tiến quân của Trừng Nhị sau nghiêm sơn. Vương Dung lên đường đi Kinh Châu thì đạo quân của triệu anh vũ đinh công thắng cũng lên đường đào kỳ hoàng tiểu hoa đi vĩnh nhân Giảm lòng nữ trần quốc đi cạnh tiểu hoa cười nói luyên thuyên nàng là cô gái mồ côi không cha không mẹ bị đời hiếp đáp cơ cực may được trần quốc hương nuôi dạy như con đẻ được cưng chiều, được dạy dỗ dạy văn dạy âm nhạc nên giữa tuổi thơ tính tình nàng mở rộng vô cùng từ khi còn ở thiên trường nàng được học sách nói về người xưa cầm quân đánh giặc thường mơ màng, ngày nào đó nàng cũng ruổi ngựa, chỉ huy thủy quân sông pha trận mạc. Không ngờ bây giờ giấc mơ này là thật đây. Sau lần đấu với đào kỳ trên sông Thiên Trường, không chỉ đào kỳ không buồn mà càng sùng ái nàng như một cô em gái, biết trọng dụng tài của nàng, nên nàng cao hứng cực điểm. Nàng nhìn Tiêu Hoa rồi hỏi. Chị Tiêu Hoa này, người ta nói mỹ đường đẹp lắm, trường trì say mê, nàng đến điên đảo luôn, vậy không biết mỹ đường có đẹp bằng chị không? Tiêu Hoa cười. Mỹ đường đẹp thế nào chị không biết Nhưng có điều chỉ biết rõ là nàng chỉ có mối tình cho Trương Chi, chứ nàng không có mối tình yêu nước như giao lòng nữ. Giao lòng nữ hỏi Đào Kỳ. Sư tỷ tiểu hòa khen quá, làm em sợ. Em nghĩ tại sao mình đi đánh thục làm gì? chỉ bằng ta đem quân về giao chỉ giết Tô Định, chiếm hết sáu quận, lập nghiêm đại ca làm hoàng đế. Chúng ta đánh sang Trung Nguyên, bắt hoàng đế Trung Nguyên phải trêu cống mình có phải hơn không? Đào Kỳ lắc đầu. Trong chúng ta có ai muốn làm vua đâu? Chị mong phục quốc rồi ruổi ngựa ngao du ngắm cảnh hùng vĩ của đất nước mà thôi hoàng tiểu hoa nghe trần quốc nói nàng mới tỉnh ngộ ở nhỉ sau khi phục được lĩnh nam thì ai sẽ làm vua hoặc giả như sư phụ của ta ta thấy các đại phu nam hải sư bá đem là người hiệp nghĩa tiểu giáo tự tại chả ai muốn làm vua chỉ cho khổ thân cả không chừng sư phụ mình phải làm vua cũng nên nếu sư phụ mình phải làm vua thì ta phải cản mới được ta không muốn người phải chịu khổ chịu sợ suốt cả đời ta đọc sách thấy vốn lúc nào cũng lo lắng, ăn ngủ không yên, sao bằng làm lạc hầu tiêu do núi rừng sướng hơn nhiều. Bông dào lòng nữ nhớ ra việc gì, bảo với đào kỳ. Em đọc bình thư có nói rằng, bình quý hổ cốc, nghĩa là dùng binh phải cẩn cho mau. Lại cũng nói, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Nghĩa là, binh của chúng ta xuất hiện ở chỗ giặc không biết, đánh vào chỗ giặc không phòng bị. Này chúng ta đã mạo hiểm đánh ở phía nam thuộc như thế này, cũng giống như ngày xưa. Hàn tiếng giả bộ một mặt sửa chữa sản đạo, một mặt đổ quân đánh trần thương, làm cho hạng võ không đề phòng được. Hoàng Tiểu Hoa thấy mới chỉ gần đào kỳ, phương dung có một năm, mà Giao Long Nữ đã anh tưởng bình pháp thì mừng lắm. Nàng nói, sư muội à, nếu sư muội là đào kỳ thì em sẽ làm gì? Giao Long Nữ mở lớn mắt mà cười. Em ra lệnh cho ngựa lưu tinh báo các huyện đường mở sẵn cửa ải để quân đi qua, tuyệt đối không cho dân chúng biết là có binh tướng từ lĩnh Nam lên. Như vậy tế tác giặc không biết được. Một mặt em ra lệnh cho trấn nam tướng quân Trần Huệ ở Vĩnh Nhân triệu tập quân chuẩn bị đi kinh chầu trợ chiến. Tại mắt giặc tại đó thiếu gì? Chúng tin là thực. Chúng ta xuất quân đánh bất thần như xét nổ thì lấy độ khẩu dễ như trở bàn tay. Đào kỳ mở to mắt nhìn rào lòng nữ. Chàng chỉ thấy đó là một cô gái xinh đẹp, lưng thon, ngón tay trắng như búp măng, đang cầm ống tiêu thổi cúc cổ loà gì hận không ngờ trong đầu lại nghĩ được một kế tuyệt diệu như vậy Chàng hướng vào giao lòng nữ nghiêm trang chắp tay vái bà vái đa tạ sư bội chỉ dạy Rào lòng nữ vội chắp tay đáp lễ nghĩa phụ em thường nói đào hầu dạy con và đệ tử giống như khổng tử dạy học trò lúc nào cũng phải giữ lễ nghĩa phụ em dạy con và đệ tử thì cho phát triển tự do em mới được lý lắc với người đào kỳ cầm lệnh tiễn rào trò phiền thảm tướng dặn dò mấy câu y vâng dạ ruồi ngựa như bay Vì vậy khi quân qua các quận huyện, dân chúng, quan chức, coi như chàng dẫn binh lính đi tập trận, không phải đón tiếp, cung ứng lương thực như thường lệ. Mấy hôm gần tới Vĩnh Nhân, chàng cho quân nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau lên đường, để cho quân sĩ tới nơi vào lúc chập trọn tối. Trấn Nam tướng quân Trần Huệ chuẩn bị sẵn, tiếp trước chàng vào trướng trong thành. Phó tướng quân Ngô Đạt nói, tỉnh chức tiếp được lệnh tiễn của Nguyệt giói giả lệnh cho quân sĩ chuẩn bị lương thực lừa ngựa. Họ tưởng rằng sẽ lên kinh châu trợ giúp Đại tư Mã, họ đang chờ lệnh đấy. Trần Huệ ngu đạt chợt kinh ngạc, vì thấy bọn đạo kỳ có 16 người, thì hết 8 người là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, tôi còn trẻ lắm. Đạo kỳ chỉ hoàng tiểu hoa rồi giới thiệu, đây là vương phi lĩnh Nam Vương, lĩnh chức tạ tướng quốc, cũng là sư tỷ của tôi. Trần Huệ nghe nói lĩnh Nam Vương Phi là người đẹp sắc, sắc nước hưởng trời, nên đã ký tế hoàng tiểu hoa đẹp như tiền nữ, y không có ngạc nhiên. Ý chỉ ngạc nhiên khi thấy nàng cũng là một võ tướng mà thôi. Đào Kỳ giới thiệu những người khác. Đây là sư muội Trần Quốc, biệt hiệu là Giao Long Nữ. Trần tướng Quân đã gặp qua rồi. Đây là sư tỷ Nguyễn Giao Chi, cùng với năm sư huynh Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, đều thuộc Thủy Quân, sẽ giúp chúng ta vượt sông, như hôm trước chúng tôi đã làm. Trần Huệ mừng lắm. Hôm trước chỉ có một mình Nguyễn Soái cùng với Trần Đô Đốc cũng sang sông dễ dàng. Bây giờ chúng ta thêm 6 vị nữa cùng với đội rào lòng mình, thì càng mau hơn. Đây là ngũ lòng công chúa, chỉ huy đội thần long tập kích Thủy Quân Thục. Rào lòng nữa hỏi, Trần nam tướng quân, người với tôi cùng họ, chắc tướng quân biết, họ trần ở bất cứ đâu đều giỏi bơi lội cả. Tôi còn mang theo đội rào lòng hơn một trăm sư huynh, sư đệ nữa, vì vậy chúng ta qua cùng một lúc một trăm người, chẳng một trăm sợi dây, chỉ lát sau, một trăm nữa quả sông thành hai trăm sợi. Cứ như thế, thì chỉ cần nửa giờ, Chúng ta có 600 sợi dây. Với 600 sợi dây, chúng ta bắt cầu phao trong nửa giờ là xong. Liệu như vậy đã đủ chưa? Trần Huệ thấy cô bé xinh đẹp, tính toán phần minh tỉ tiếp. đưa đồ đốc tính thế thì tuyệt. Dù khi chúng ta với sang sông, tay độ khẩu giặc biết được tập học quân tiến ra đánh cũng phải mất một giờ. Bây giờ chúng ta đã bắt cầu phao hơn một sư sang sông rồi. Giặc chỉ có đường chạy thôi. đào Kỳ ra lệnh. Ngay bây giờ đồ đốc giao lòng nữ, chỉ huy đội giao lòng bình thiên trường. Giao chi chỉ huy các huynh đệ cuối giang chẳng dày ngầm dưới sông trước, còn bên kia thì trấn thủ bảo vệ đầu cầu. Vận ngoài đại tướng quân bình giang, chỉ huy đánh chiếm đồn hòa bình và thanh độ khẩu. Về đồn hòa bình thì sự huynh Nguyễn Nhân dẫn một nữ bộ binh sang hòa bình, tận kéo quân về cứu. Bây giờ, đổ quân ra đánh là được. Ngừng một lát chẳng nói tiếp. Thanh độ khẩu có bốn cửa, hai cửa quay mặt ra sông do thủy quân trấn giữ hai mặt này không thuộc bổn phận của phấn oai tướng quân sư huỳnh nhuyễn nghĩa chỉ huy một lữ bí mật qua sông đến trấn ngay tại phía tây độ khẩu khi thấy pháo lệnh nổ thì đánh thành sư huỳnh Nguyễn lễ nguyễn trí nguyễn tín mỗi người chỉ huy một lữ cho bắc cầu phao thượng khẩn sau khi cầu phao bắc rồi thì trấn nam phương tướng quân chỉ huy bản bộ quân bá tuần hành trên sông giữ cầu bảo đảm việc tiếp tế cho các đạo tấn công cửa bắc thành độ khẩu sư tỷ hoàng tiểu hoa sư đệ đào hiển hiệu mỗi người dẫn một vạn binh nằm ngàn kỵ cùng tiến đánh mệ dịch chiếm bệ dịch xong giao thành cho sư huynh nguyễn nhân trấn giữ Sư tỷ tiến đánh đức dương sư đệ tiến đánh phổ khách sau khi sang sông bắc xong cây cầu dây thì giao long nữ trở về chỉ huy đội giao long cùng cụ Long công chúa thủy quân vĩnh nhân đánh chiếm cửa nam độ khẩu người ngậm tăm không lên tiếng ngựa buộc miệng tháo nhạc âm thầm lên đường thôi thế nhưng tới quãng bờ sông đêm trước Giao long nữ vẫy tay, lập tức đội giao long thiền trường cùng đội đệ tử cối sang xuống bờ, rồi đóng cọc, buộc một cây đầu dây vào. Sau đó, đào kỳ giao long cùng với mọi người nhảy xuống nước bơi qua. Trời tháng mười một lạnh thấu xương, nhưng người nào cũng có thuốc chống lạnh của các đại phu, họ không có sợ. Tới bờ bên kia, họ buộc dây vào các gốc cây, giật mạnh. Ở bên này, một số người lại bám dây lội qua, chẳng thêm một số dây. Bây giờ đào kỳ bây cho họ đảo lỗ, đóng cọc. Mọi người làm việc âm thầm. Bỗng có tiếng nhạc ngựa reo. Đào Kỳ ra lệnh im lặng, nét mình xuống đất. Từ xa, một đội quân bình khoảng 20 người cầm đuốc đi tới. Có lẽ đây là một đội tuần tiễu. Đội quân tới gần, thấy dây gỗ ngột ngang thì ngạc nhiên. Viên chỉ huy nói, tại sao có gỗ với giấy thế này? Đào Kỳ vất tay ra hiệu. Đám anh hùng lĩnh nam cùng vùng dậy, chỉ vài hiệp bắt sống cả 20 binh sĩ. Đào Kỳ sai trói lại, Rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục trang dây đóng cọc. Chàng quay lại thẩm vấn viên chỉ huy. Mì tên là gì? Thuộc cơ đội nào? Nếu nói thực, ta tha cho, bằng ngập ngừng thì ta giết liền. Tên này tỏ vẻ quật cường. Người là ai? Ta là lĩnh nam đại tướng quân, được lệnh đánh độ khẩu. Nếu như người uy hiếp ta, thì ta không nói. Còn nếu như người hứa cho ta hàng như hịch lĩnh nam vườn, ta sẽ nói. Ta hứa nếu giải lời sẽ bị chết dưới buồn ngàn bụi tên. Được, ta là nữ trưởng kỵ trong độ khẩu tên là Vũ Gia. Trong thành độ khẩu, có biết cuộc tấn công của ta không? Không, vì không ai ngờ trở lạnh thế này mà các ngươi dám qua sông. Người đi đâu đây? Ta đến đồn hòa bình kiểm soát. Tướng trấn thủ thành độ khẩu tên là gì? Võ công y có cao không? Y chính là con đuôi công tôn thuật, võ công rất cao. Y tài kiềm văn võ, đường công tôn thuật phong làm Bình Nam Vương. Hôm qua, Y đi Việt Tây không biết để làm gì. Hiện giờ người trấn thủ trong thành là Lê Hữu Đức, võ công tầm thường lắm. Y mới cưới vợ thứ năm hôm nay. Giờ đây có lẽ Y đang động phòng hòa trúc. Hôm qua tế tác báo rằng quân ở đồn Vĩnh Nhân sắp lên đường đi Kinh Châu sẽ có quần mới tới. Sang ngoài bản giao đấy. Tuyệt không ngờ là đánh úp độ khẩu. Đạo kia hỏi mật khẩu đêm nay cùng chi tiết trong thành. Vũ gia trả lời rõ ràng. Chàng vay bảo Y. Nếu đúng như lời người nói, sau khi hạn độ khẩu ta cho người làm lữ trưởng kỵ binh như cũ. Đến đây, thị ba nữ đã theo cậu vào qua sông. Đào Kỳ dặn hoàng thiếu hoa, sư tỷ phải cẩn thận. Tại việt tây còn có công tôn phúc, còn đuôi của công tôn thuật võ nghệ rất cao cường đấy. Giao long nữ bảo với Đào Kỳ, đại ca, bây giờ chúng em trở về đánh cảng độ khẩu. Rồi nàng cùng đội giao long thiền trưởng với đám huỳnh đệ cối sang trở về độ khẩu. Tới nơi tướng sĩ thủy quân chờ đợi ứng chiến. Trần Quốc móc trong túi ra một cái hộp lớn rồi nói, đây là thuốc chống lạnh, một người phải uống một viên, như vậy chúng ta có thể chịu lạnh được trong ba giờ. Chỉ cần ba giờ, chúng ta chiếm được độ khẩu rồi. Phó tướng ngộ đạt hỏi, hiện tại đây chúng ta có 59 chiến thuyền lớn, 59 chiến thuyền nhỏ, dạng có 100 chiến thuyền lớn, 59 chiến thuyền nhỏ, vậy tại đây chúng ta đông hơn, cần phải đánh thắng ngay trong đêm nay. Nếu chậm trễ, đội bệ giường kéo tới thì nguy to. Giảm lòng nữ truyền lệnh, đồ đốc vĩnh dần cùng các thuyền lớn chở sẵn bên này khi thấy bên kia sông có lửa cháy hỗn loạn thì cho chiến thuyền sàng đánh mọi người đều phải thỏa lưu huỳnh với rượu vào chân tay nếu không sẽ bị đội thần long cắn chết nói xong nàng cùng các đội giao long bình, đội đệ tử cối tang đèo dây vào trong lưng truyền xuống nước lặn sang bên kia bờ tổng số đội giao long bình trên 200 người chẳng được 200 sợi dây bên này cô đặt cho thủy quân cùng bám dây qua sông chỉ lát sau hơn 500 người qua sông Giao long nữ cùng đội giao long binh lặn xuống nước đục thuyền của địch. Nàng ra lệnh cho họ đục những lỗ lớn cần bằng cái mâm. Thế nhưng cũng chỉ đục cần lủng thì dừng. Thế nhưng những miếng ván đục đóng một cái đình lớn, đầu đình buộc một sợi dây. Đang khi giao chiến thì giật dây cho ván bật khỏi thuyền. Ngô Long Công chúa đã sang sông cùng với mấy cái bè chở Thần Long. Thần Long theo đầu cầu bỏ lên chiến thuyền của địch. Bây giờ Giao long nữ mới cho lệnh chiến thuyền Hán rời bến sang sông thuyền tới bên này bờ, Ngô Đạt đốt pháo lệnh, quân sĩ tràn vào thành. Bây giờ thủy quân Thục mới thức giấc, việc đầu tiên họ thấy trong chiến thuyền đầy rắn, Bước lên chỗ nào cũng đầy rắn. Thuyền thi lủng những lỗ thật lớn, nước tràn vào ao ao. Họ kinh hồn táng đầm, bỏ thuyền nhảy xuống sông bơi trốn. Tuy là phút chốc, các chiến thuyền của họ chìm xuống đáy sông. Quân Thục tuy anh dũng, nhưng giật mình thức giấc, các cửa thành đã mở, quân hắn tràn vào chiếm mất rồi. Thành ra họ chỉ còn một nước là đầu hàng dù sao thì đào kỳ vẫn chưa quen cách tiếp quản đồn trại, canh giữ, phỏng vấn tù binh, song bình rằng là người chỉ huy đánh độ khẩu, trang đã ở trong quân ngũ hai chục năm, rất thạo việc đánh thành chiếm đất, nên khi đội quân của trần quốc ngô đạt đánh các cửa đông nam, các đội quân lễ nghĩa trí tín đánh phía tây bắc, thì cùng tràn vào thành, Mình rằng truyền thủ quân tiếp quản doanh trại, phần loại thẩm vấn tù binh chỉ một lát là xong. trời sáng đào kỳ chỉ huy tiếp thu xong độ khẩu. Hoa Bình, Mễ Dương. Đến trưa được tin Đào Hiền Hiệu đã chiếm thành phố Khách, không thấy tin tức Hoàng Tiểu Hoa, trong hồi hộp lo nghĩ cho sự tỷ của mình. Đến chiều Trần Huệ đã thực hiện xong hai chục cầu phao, đại quân Cửu chân Quế Lâm tượng quận quả sống hết. 15 vạn quân đổ vào đất thục chiếm được ba thành. Bỗng thần Ưng mang thư của Hoàng Tiểu Hoa về, Đào Kỳ mở ra xem. Ta cùng sư đệ Hiền Hiệu chiếm Mễ Dịch dễ dàng, Hiền Hiệu đem quân đánh phủ Khách, ta đánh Đức Dương vào thành giờ bùi sang giờ thân thì bình nam vương công Tôn phúc mang quân từ tây dương trở lại ta xuất thành giao chiến bật lợi thành đức dương bị địch chiếm lại ta bị vây ở kim xuyên đạo kỳ thăng tướng truyền lệnh quân sĩ đánh độ khẩu hòa bình Mễ dịch thuộc đạo tượng quận cho nghỉ ở nhà dưỡng sức nay tuyển quân sĩ đạo cửu chân đi tiếp cứu lĩnh nam vương phi còn binh sĩ đạo quần quế lâm làm chủ bị đại tân quần trần huệ vẫn đóng vĩnh nhân bảo vệ đầu khẩu bên kia bảo đảm cho việc tiếp tế an toàn. Phó tướng Ngô đạt chỉ huy thủy quân bảo vệ mặt thủy. vẫn oai đại tướng quân Bình rằng: Trấn thủ độ khẩu hòa bình Mễ Dương. Đồ đồng Trần Quốc sư tỷ Giao trì chỉ huy đội quân rào đồng bình và đoàn đệ tử mai động dùng chiến thuyền vượt sông Nhã Long lên chặn đường rút lui của quân Thục từ Đức Dương trở về Tây Dương. Các sư Huỳnh Nhân nghĩa mỗi người lĩnh một vạn kỵ binh đi làm tiền đội. Tới với sư Huỳnh lễ dẫn một vạn kỵ binh đi đội thương gì. Tử Huỳnh trí tín dẫn hai vạn bộ binh đi tiếp ứng ngũ lòng công chúa trấn thủ dọc kim xá giang từ độ khẩu đến kim xuyên phải mất hai giờ sức ngựa đao kỳ, nguyễn lễ tới nơi theo hoàng tiểu hoa đóng quân ở trên đội kim xuyên binh sĩ đắp sáu các cốc cây hốc đá phòng thủ uy nghiêm quân thục bao vây phía dưới không tiến được trang ra lệnh cho nguyễn nhân nghĩa lễ dẫn ba vạn kỵ binh vây vòng ngoài quân thục quân thục bị đánh từ trong ra vây từ ngoài vào mà vẫn không rối loạn gian thanh trận thế dựa lưng trên sông lập trận đạo kiên nói với anh em nhận nghĩa lễ tức thuộc dùng binh đến như thế kia tôi e lĩnh nam bình không có hai người theo kịp hãy trồng kìa họ chỉ có hơn một vạn quân mà đang bao vây sư tỷ hoàng thiều hoa chúng ta kéo đến ba vạn kỵ binh họ lùi lại bắt trước hàn tín hối thủy lập trận tạo ý quyết chiến với ta được ta không tấn công vội giặc cùng cố vây ta sẽ bị tổn hại rất nhiều đạo quân đạo kỳ đã bắt tay được với đạo quân của hoàng thiều hoa đang mừng lắm mà nói Sự để vừa đến kịp Quân ta thức suốt đêm qua, đánh mễ dịch Đức Dương, người ngựa mỏi mệt. Thì tướng thục đem quân Tây xưởng đến. Quân họ đồng hơn ta một chút, xong tình thực lại khỏe. Ta bị rút kém, nên rút lên đội cố thủ. Chàng Công Tiêu Hoa tiến lại trước trận thục. Tướng chỉ huy quân thục, tôi khoảng 21-22, ủy vũ hiền ngang, ngồi trên mình cựa, lên tiếng hỏi. Nữ tướng kia là ai? Tướng kia là ai? Có thể cho ta biết tên không? Ta là Bình Nam Vương Cổng Tổn Phúc đây. Đau khi chỉ tiểu Hoa nói. Người này là lĩnh nam vườn phì sư ti của ta họ hoàng tên Tiểu Hoa còn ta là trinh viện đại tướng quân Đào Kỳ Công Tôn Phúc nói ta nghe nói lĩnh nam vườn nghiêm sơn giao cho một tướng trẻ, người Việt võ công cao cường chỉ huy đạo lĩnh nam 30 vạn quân thì ra là ngươi à ta khâm phục ngươi, địa thế độ khẩu bốn con sông nước chảy như thác mùa đông lạnh thấu xương mà người đánh úp được ngươi giỏi hơn đặng vũ Ngô hán mã viện rất nhiều hiện tại ta chỉ có hơn một vạn rưỡi quân Mà ngươi mang đến ba vạn kỵ binh, một vạn rưỡi bộ binh. Kỵ binh của sư tỉ người nữa, thì quân số cũng gấp bốn lần ta. Xong đã là anh hùng thì sợ gì? Đao kỳ thấy tướng trẻ, khi vũ tiểu sái, lời lẽ đầy khí phách anh hùng, thì chẳng sinh lòng mến phục mà nói. Không phải vậy đâu, ta còn ba vạn bộ binh sắp tới nữa. Ta lấy đồng áp chế ngươi, thiếu đi về anh hùng. Vậy nếu như người muốn, ta mở đường cho ngươi rút binh, tiếc ơi là tiếc. Công Thôn Phúc mới hỏi, người tiếc cái gì? ta tiếc vì ta với người đặt vào thế đối nghịch nếu không chúng ta kết thành bạn chẳng phải thú lắm ư công tồn phung cơ tiếng nói được bây giờ thế này ta với người đấu trưởng nếu người thắng ta xin đầu hàng nếu ta thắng ngươi ngươi phải rút hết quần mã khỏi thục cả hai trường hợp chúng ta đều kết bạn như vậy có được không hoàng thiểu hòa mới bảo đào kỳ sư đệ phải cẩn thận ta đã đấu với y trước sau mười trưởng trưởng của y ngang với sư thúc đào thế hùng chứ không tầm thường đâu ta dặn sư đệ cẩn thận Chứ không phải là ta sợ sư đệ bị thua, mà sợ sư đệ đã thương y. Y dùng bình giỏi, võ công cao, khi vũ hiền ngang, diệt chết thật là uổng. tiểu Hoa nói với Đào Kỳ, anh em bài động, đều là nghe thấy, và bọn họ nói nhỏ với nhau. Đệ tử cửu Trần có khác, khí phách anh hùng của sư tỷ, sư đệ họ giống nhau. Thế người hào kiệt là yêu tài, dù hào kiệt đó là kẻ đối đầu với mình. Đào Kỳ xuống ngựa đến trước khu đất trống, công tuần phúc cũng xuống ngựa. Đào Kỳ nói, công tôn vương già, nào, chúng ta xuất chiêu. ta lớn tuổi hơn ngươi, vậy ngươi xuất thủ trước đi. công tôn phúc vận khí phát trưởng, trưởng chưa ra, đào kỳ đã biết trưởng đó là trưởng dương cương, chàng vận đội công âm nhu mà đỡ, Bốp một tiếng, trưởng của công tôn phúc rất mạnh nhưng mất tích. y ngẩn người ra, vận khí phát chiêu thứ nhì, trường phong ao ao chụp xuống, đào kỳ phát chiêu ngưu hộ tranh phong, bùng một tiếng, công tôn phúc lảo đào đùi lại, người y như muốn tề liệt. Đạo kỳ thấy trưởng của y ngang với phòng trầu sòng quái thì chẳng đợi y phục hồi sức lực mới vận đủ mời thành công lực phát chiêu hải triều lãng lãng công tuần phúc thấy trưởng quái ác vội vận khí chống đỡ bình một tiếng y bay bổng lên cao hoàng thiều hoa vội vọt người lên nắm cổ áo của y nhảy sang bên cạnh thì lớp thứ nhì của triều hải triều lãng lãng đã tới bình một tiếng cây thông to bằng bắp đùi bên đường gãy đảm đôi đổ xuống dưới lớp từ bà ào ào phát ra đào kỳ hướng vào ụ đất bền đồi âm một tiếng đợt đá bay mịt mù đến lớp thứ tư chẳng hướng vào một tảng đá lớp này mạnh gấp 16 lần lớp đầu tảng đá lớn hơn người ôm bật lên cao chẳng đánh tiếp lớp thứ năm tảng đá bay đến trúng cột cây lớn hơn bắp đồi cây gãy gục xuống ngay công tôn phúc được hoàng tiểu hoa cứu mạng y đứng nhìn nằm lớp trưởng của đào kỳ mà kinh hồn động phách y chắp tay hướng vào đào kỳ đào đại ca tiểu đệ chịu phục rồi đào kỳ chạy đại nắm tay công tôn phúc hai người quỳ giữa đồi cùng hướng lên trời làm lễ cung ấn chúng tôi là đào kỳ và vương phúc xin kết làm huynh đệ một lòng sống chết có nhau nếu ai ăn ở hai lòng thì trời tru đất diệt đào kỳ hỏi công tôn phúc thì ra tiểu đệ họ vương chứ không phải họ công tôn sao hai người lên ngựa thủng thỉnh dẫn quân về đức dương vương phúc nói tướng trấn thủ đức dương là em thứ nhì của đệ là vương lộc tướng trấn thủ tây dương là em thứ ba của đệ là vương thọ chuyện đệ là con đuôi của công tôn thuật rất dài để đệ tường thuật cho đại ca nghe nguyên phụ thần của đệ tên là vương nguyên đứng hàng thứ sáu trong thiên sơn thất hùng hoàng thiều hoang ngắt lời có phải lệnh tôn trước kia làm đại tư mã trong ngỗi hiêu không đúng thế thiên sơn thất hùng là những ai thiên sơn thất hùng này là bảy người sư huynh sư đệ thuộc phái thiên sơn đạo kỳ xen vào tôi nghe các đại phù nói đến một lần Khất Đại Phù là bạn thân của Thiền Sơn Lão Tiên. Vậy Thiền Sơn Lão Tiên có phải sư phụ của Thiền Sơn Thất Hùng không? Vâng Phúc lắc đầu. Không, Thiền Sơn Lão Tiên là thái sư phụ của Thiền Sơn Thất Hùng. Thất Hùng gồm Công Tôn Thục, hiện là Thục Đế. Công Tôn Khôi là Bắc Bình Vương, hiện giữ quyền tả tướng quân. Người thứ ba là Trường Sa Vương Công Tôn Thiệu, trấn thủ Kinh Chầu bây bị thua, lui về giữ xuyên khẩu Bạch Đế. Người thứ tư là Điền Xâm, tước phòng Tận Vương, lĩnh chức tử không người thứ năm là tạ phong tức tể vương lĩnh chức Từ đồ người thứ sáu là gia phụ người thứ bảy là triệu quân tức lũng tây vương lĩnh chức tể tướng khi mới khởi đại nghiệp phụ thân đệ võ công cao nhất lại thi đỗ hiếu liêm văn võ toàn tài giữ chức tể tướng không ngờ công tôn khôi lòng làng dạ thú lấy thấy gia mẫu xinh đẹp muốn cướp mới vui cho gia phụ làm phản bất thần đem quân đến vây bắt cả nhà gia phụ may mắn thoát thần được Công tuần thuận khám phá ra mưu độ độc ác của em mình, y truyền vào ngục đèm ba anh em đệ về nuôi dưỡng, nhận làm con nuôi vậy. Bây giờ đến mới ba tuổi, em thọ mới có ba tháng. Anh em đệ mơ mơ mảng mảng không biết gì. Thuận biệt chuyện rằng phụ thân đệ là người tướng thuộc quyền y, chết trận y đem về nuôi, lên lên thuận phòng đệ thước Bình Nam Vương và cùng anh em trấn thủ vùng Nam Ích Châu. Khi đệ tới đầy trấn thủ, tình người nhũ báu của đệ khi xưa xuất hiện kể cho chúng đệ nghe hết mọi sự tiểu Hoa bay hỏi vì vậy sư đệ mới hàng hắn mượn tay hắn trả thù nhà dùng có phải không vương phúc mới nói đúng thế đệ sẽ viết thư cho hai anh em tôi cùng về hàng tình hình bền thục đệ biết hết ngày mai chúng ta tiếp thù Tẩy Dương rồi đánh tiến việt tây mỹ cơ sau đó đến Hán nguyên là vào thành đâu được rồi nghe xong câu ấy lòng hay cũng khấp khởi mừng vui